Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình thám biến thân Của tác giả Higashino Kego Quán giọng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy donate Điều hộ cho Lưu Hà và Lạc Khuôn Cốc nhé Trường thứ 13 Các linh kiện được lưu truyền bằng băng truyền Liên miệng như không kết thúc Tôi lắp vào máy Cài đặt xong Rồi trả vào pallet để truyền đến các đực công đoạn tiếp theo Trời đã sang tháng 8 Điều hòa trong nhà máy hoạt động rất kém Mồ hôi chảy ròng song Chảy cả vào mắt Tôi đã quen với công việc này Hoặc nói cách khác tôi đã ị trệ Tôi nhìn hai tay mình Da đỏ tấy vì thấm dầu dạng nhiên liệu tương năng Mỡ tèo đi Nên trông tay như bị bọc Tuần trước tôi có phản ánh với cấp trên Và họ cấp kem bồi Dù đúng là kem dùng cho da viêm nhiễm do dầu Nhưng cơ bản là vô tác dụng Đáng nói nhất là vừa vào làm kem đã chạy tuột đi hết rồi Tôi có thử xò so găng tay cao su Nhưng vẫn không xong Da sẽ không viêm nhiễm Nhưng dầu làm găng cao su cứng lại Ngón tay cử động bất tiện Tôi tiếp tục làm việc bằng tay trần Nên chẳng mấy chớp Da ngạc màu nâu và chai sần cả lệch Nhờ thế tay không đau nữa Công việc cũng bớt trở ngại Nhưng chỉ phấn khởi được 2-3 ngày Da càng ngày càng chai Y như thế so càng tạch Sau đó bòng da như ve hay rắn lột xác Để lộ lớp da non ứng đỏ Dầu thấm vào Mang lại con đau quản quại mà tôi chưa từng nếm chai Tôi sống hết ngày này đến ngày khác Trong tình trạng đó Không nói chuyện với ai Không tiếp xúc với ai Chỉ đăng đăng nhìn hai tay mình biến chất Mấy hôm trước tôi có gặp Nhìn thấy thì đúng hơn một đồng nghiệp Và phân xưởng cũ Một tên kém còi hơn tôi cả trăm lần Nhưng nhờ tầm thường mà sống bình an Trong bộ mặt đờ đẫn ngu xuẩn đó Tôi tức điên cả người Nếu hàn tà chồng thấy tôi và mở miệng nói gì Chắc tôi sẽ tần cho một trận Để tránh bất chắc Tôi nấu vào góc khuất để tránh mặt Tôi bây giờ đang ở trong tình trạng Phải sử dụng tất cả sức mạnh và trí ốc của mình Cho việc kiểm soát bản thân Tôi không thể để những con sóng cảm xúc dữ dội Và bất ngờ cuốn trôi mình được Nếu không tôi sẽ bị Sunsuke đánh bại Tôi thận trọng đi đi về về giữa nhà và nhà máy để tiếp tục tồn tại. Nhưng trong lúc đó tôi vẫn đang liên tục thay đổi. Tôi bắt đầu ghi nhật ký. Bây giờ tôi chẳng biết ghi nhật ký có ý nghĩa gì không. Nhưng bằng việc đọc lại nó, tôi biết được hôm qua mình như thế nào. Thế này cũng coi như để lại dấu chân. Đồng thời cũng thành ghi chép về quá trình biến mất của Naruse Junichi. Tôi sống trong yên lặng, cùng lúc giàn vặt giữa cam chịu và không muốn cam chịu. Tôi quyết định không tiếp xúc với người khác nữa Như thế là tốt nhất cho mình Mùng 2 tháng 8 Tôi gặp Tachibana Naoko như đã hẹn Trên đường đi làm về Tôi dừng đợi ở nhà ga Trong bộ váy đèn ngắn với sơ mì trắng Trông cô như giáo viên tiểu học Đợi một lúc rồi hả Tôi im lặng gật đầu Cô chăm chú nhìn khiến tim tôi có hơi loạn nhịp Anh ăn tối chưa Chưa Vậy thì vừa ăn vừa nói chuyện nhé Để tôi chọn chỗ cho Tôi chưa kịp trả lời Nào cô đã đi đến điểm đỗ xe taxi Khi xe bắt đầu chạy cô hỏi Tình hình anh sao rồi Tình hình gì tôi miễn cưỡng hỏi lại Tất nhiên là tình hình não anh Hẳn ngại tài xế nghe được Nào cô hạ giọng Vẫn vậy thôi Tức là hiện giờ không có gì bất thường Cô thả phù ra chiều an tâm Tôi muốn phá vỡ sự an tâm đó Cô nhầm rồi tôi nhét mép Ý là vẫn dị hợm như trước vậy thôi Bảo là tiếp tục phát điên thì đúng hơn Dù sao bây giờ tôi cũng đang cố hết sức Để không bị phát hiện là một thằng bất thường Tài xế liếc tôi qua kính chiếu hậu Về mặt nào cô ngạc nhiên Xen lẫn thất vọng Cô biết phải không? Tôi nói biết gì cơ Đừng vờ vịt nữa Biết người hiến là Sunsuke Không biết, nói dối Thật đấy, tôi nghĩ đến khả năng này Trên đường từ nhà Saga về nên chắc cùng thời điểm Với anh thôi Sau đó tôi đã tìm thấy cái này trong ngăn kéo của thầy Đô Gần Cô chìa ra một mảnh giấy nhỏ Hình như xé từ sổ tay Trên đó viết nguyệt ngoạc Thi thể của người hiến não Một chuyển về nhà Sekia Người hiến não 2 chuyển pháp y Nhờ chữ pháp y mà tôi mới xác định được Kyogoku Sunsuke là người hiến não Người hiến não 2 à Trên bình chứa lát cắt Não có ghi người hiến 2 Đáng ra tôi nên nghi ngờ sớm hơn mới phải Tôi cũng quá ngớ ngẩn rồi Cùng là trợ lý như nhau nhưng anh qua cao lại biết Nào cô thật xài Thật đáng buồn Do rằng tôi cũng tham gia nghiên cứu nhưng lại không được biết điều quan trọng nhất Và ngay khi biết được chân tiếng vụ việc thì lại bị cản trở Bị cản trở? Tôi nhìn cô, là sao chứ? Hình như họ đã phát hiện ra tôi đang điều tra này nọ Hôm qua tôi đã bị điều sang nhóm nghiên cứu khác Với một đề tài nhàm chán không liên quan gì đến cấy ghép não Hôm nay tôi cắt lát não mèo cả ngày Vì mô hình của não người và não mèo giống nhau đấy Cũng giống anh nhỉ Có lẽ họ cứ nghĩ sao cho chúng ta những việc đơn điệu là xong Tôi anh ấy Tại tôi rồi Anh đừng bận tâm Thế còn hơn bị sai bảo mà chẳng rõ mình đang làm gì Chỉ tiếc là không thể tiếp tục giúp anh được Cô thì thầm Đặt tay lên đầu cối tôi taxi chạy đến một nhà hàng Nằm trên đường quốc lộ chính nối liền trung tâm và ngoại ô Tôi từng nghe tên của nhà hàng này rồi Nhưng đến đây mới là lần đầu Vào tới nơi Nào cô báo tên với bồi bàn Xem ra đã đặt bàn trước Tôi mời, anh thích ăn gì cứ gọi Nào cô nói nhưng tôi đã gấp luôn thực đơn buổi bàn vừa được Nhờ cô tròn hộ, tôi có nhìn cũng không hiểu Có viết cái gì có hiểu quá đâu Tôi nhìn ra cửa sổ không trả lời Trời hình như đang mưa lâm thầm Những giọt nước nhỏ bắn lấm tấm vào mặt kính Phản chiếu hình ảnh nào cô đang nói với bồi bàn Rồi cô ngẩng lên khỏi thực đợt Anh uống rượu vàng nhé Tôi trả lời với cô trong kính Không uống Tại sao? Anh uống được mà Hay không thích rượu vàng Tôi không uống rượu ở ngoài nữa đâu Nhỡ say thì nguy hiểm lắm Hẳn là hiểu ý tôi Nào cô nói với bồi bàn Thôi không cần nữa Bồi bàn rời đi Tôi đảo mắt nhìn trong quán Ánh đèn vừa vặn Khoảng cách giữa các bàn đủ rộng để đảm bảo riêng tư Quán này được đấy Tôi nói cô thường đến đây với bạn trai hả Có đến hồi còn bạn trai Cô đã người ta đúng không Lý do là việc nghiên cứu quan trọng hơn yêu đương Nào cô chớp mắt lắc đầu Không đúng, tôi bị đá Anh ta bảo là không tưởng tượng nổi có tương lai gì Với đàn bà chú mũi vào nghiên cứu Tôi khịt mũi Lắm thằng hầm thế Tôi cũng nghĩ thế, anh thì không hâm đâu nhỉ Cậu ấy sao lại đem hỏi một người sắp phát điên Tôi chống cầm Nào cô cục mắt xuống Anh không định đến phòng nghiên cứu nữa à Chẳng có lý do gì để đến nữa Chỉ ích lợi cho việc thu thập dữ liệu của họ thôi Dữ liệu không phải chỉ để viết luận nghiên cứu đâu Có khi nó cũng có ích cho việc chữa trị của anh nữa mà Chữa trị à? Đừng đùa Tôi chầm biếm Bọn họ cũng biết tôi đã không còn hy vọng quay lại như ban đầu được nữa Nhưng họ chẳng hề quan trọng điều đó Họ chỉ chăm chăm vào việc não hoạt động có ổn không Miễn là còn khả năng suy nghĩ ghi nhớ cảm giác vận động là đủ Sau đó họ sẽ báo cáo cho mấy lão già bên trên đang ngóng chờ tính khả thi của việc cây ghép não Không vấn đề Não cây ghép đã vận hành ngon lành cành đào Món đầu tiên được đưa lên là món khai vị Đầu tiên phải dùng cái dĩa để ngoài cùng Kiến thức ở mức này thì tôi nắm được Không để vào tai những lời giới thiệu dài dòng của bồi bản Tôi nhất luôn thức ăn vào miệng Cảm giác vô vị hết sức Phải nghĩ ra cách gì đó Nào cô cầm dao dĩa Gé mặt lại gần tôi Anh cũng không nghĩ cứ để mặc mãi thế này là được đúng không Có thể đề nghị của tôi hơi khiên cưỡng Nhưng tôi cho rằng chỉ còn cách nhờ thầy đô gần thôi Cô đừng nói năng vô lý như thế Tôi cố tình buồn dĩa đánh cạch Trên đĩa Bạn nãy cô còn bảo hết hy vọng với đám người đó Thế mà giờ lại muốn sao tôi vào tay họ à Không được biết sự thật về người hiến não Tôi cũng giận chứ Nhưng thế liên quan gì đến việc chữa trị cho anh đâu Xem xét một cách khách quan Người cứu được anh không còn ai khác ngoài thầy Đô Gừng Cô bảo tôi phải tin cái lão bác sĩ lừa đảo bệnh nhân ấy hả Tôi nghĩ thầy nói dối không phải do ác ý Lúc ấy đang cẩn cấp Thân phận người hiến không phải là mấu chốt vấn đề Thêm nữa nhìn từ lập trường của anh, tự nhiên nghe bảo ghép um, cho anh não của kẻ đã bắn bày não, chắc anh cũng không chịu nổi mà. Tôi không thích đặt vấn đề như thế, thà lấy lập trường của đại học tôi qua ra biện mình nghe còn xuôi tai hơn đúng không? Lừa người ta chót lọt, xong chuyện, đây mới là nguyên nhân thực sự. Nào cô ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào tôi. Anh đừng quên, nếu không kế ghép mảnh não đó cho anh, thì giờ này anh chẳng còn trên đời đâu. Thế thì càng hay, tôi nói. Nào cô máy môi nhưng thấy bồi bàn đến gần Nên bèn nén lời lại Người ta thay dĩa Các món ăn lần lượt đưa lên Tôi không nhìn nào cô mà cắm cuối ăn sạch các dĩa Các đĩa trước mắt Tính giả thật giống công việc đang làm Chỉ thay thiết bị bằng thức ăn cao cấp Và palette thì thay bằng đĩa mà thôi Sáng bữa cà phê được mang ra Bầu không khí trầm mặt cây ức chế vẫn kéo dài Cuối cùng nào cô là người mở lời Mẹ cô chưa quay lại à Tôi im lặng lắp đầu Khi nào thì quay lại Không biết Anh nên chủ động đi đón cô ấy về Đón được Tôi chỉ đảo mắt Phải Nên nghĩ cách đón cô ấy về Ở bên người nhà hiểu mình rõ nhất Có lẽ sẽ giúp anh tìm lại bản thân Đừng nói những lời vô trách nhiệm như thế Tôi liệng chiếc thịa đã khuấy cà phê Làm cà phê bắn vào sơ mì trắng của nào cô, Để lại những vệt màu nâu Cô thì hiểu gì Cô có biết tôi đã khốn khổ nhường nào để cô ấy không nhận ra mình đang thay đổi không hả Tôi giả vờ tình cảm của mình chưa hề thay đổi Cô ấy giả vờ không nhận ra tôi đang diễn kịch Nỗi khổ đó Cô có thấm thía được chừng 1 phần 10 không Giọng tôi vang khắp nhà hàng Có lẽ khách khứa đều đang nhìn sang Nhưng tôi mặc kệ Nào cô sừng sốt trước phản ứng hùng hồ của tôi Rồi dần dần ánh mắt trở nên luống cuống Cô nhìn tôi Khuôn mặt đau khổ lạ lùng Môi cô run run À không phải run run mà cô đang nói gì đó Xong tôi nghe không rõ Có gì muốn nói thì nói cho mạch là Nào cô hít sâu một hơi và bỏ miệng lại Lần này tôi đã nghe gió Xin lỗi Đã chấn tĩnh tôi sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn Xin lỗi anh Nào có nhắc lại Đúng như anh nói tôi đã buông ra những lời vô trách nhiệm thiếu cảm thông Xin lỗi cho tôi Từ đôi mắt cục xuống một giọt lệ rơi ra Như thế không đủ làm tôi nào núng đâu Tôi muốn đáp trả bằng những lời gai gắt ác nhiệt hơn nữa Nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì Đúng lúc ấy có người đến gần Một người đàn ông trung tuổi Với mép cắt tìa gọn gàng Hình như là quản lý nhà hàng Có lẽ xuất hiện để nhắc nhở những vị khách đã bất ngờ gây ồn ào Thưa quý khách Tôi biết tôi phát tay như đuổi rồi Tôi sẽ im lặng được chưa Quản lý xem chừng muốn nói nữa Nhưng nào cô đã đứng dậy Là tôi sai tôi đã chọc giận anh ấy tôi xin lỗi Chắc thấy mắt cô ướt nhẹp Quản lý không tiện nói nữa nào cô bèn thừa cơ dục tôi Chúng ta đi thôi đồ ăn ở đây thực sự rất ngon Anh nhỉ Cũng được tôi nói Mắt nhìn quản lý nhà hàng Nào cô gọi taxi bảo muốn tiễn tôi về Bây giờ thì tôi không giúp gì được cho anh nữa Nhưng nếu có chuyện cần muốn trao đổi Anh cứ liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào nhé Cô dặn người lắc lư theo xe Chẳng còn gì mà trao đổi cả Thì gặp mặt cũng được mà Ăn cơm uống trà Tôi nhìn nào cô để làm gì chứ Tôi rất lo cho anh Nào cô dùng hai tay ấp lấy tay tôi Như bảo vệ thứ gì quý giá Giống một hôm nào đó Tôi không thể kiểm tra, cũng không thể điều tra anh Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không sao hết Đơn giản thế thôi, anh không phản đối chứ Tôi gỡ tay cô, dõi mắt ra ngoài xẻ Mưa đã tạnh, vầng trăng bạc đang ló ra từ những đám mây Thật à mà nói tôi chẳng có lý do gì để từ chối đề nghị của Tachibana Naoko cả Tôi đã nổi giận đấy, nhưng không phải tôi không thích bữa ăn hôm nay Nói cho đúng là khi ở cùng cô ấy, tôi thấy lòng bình yên lạ lùng Buộc phải thừa nhận hình như tôi đã bắt đầu yêu cô gái này Tôi không rõ mình bị hấp dẫn Vì điểm gì ở cô nữa Lúc mới gặp tôi không thấy cô có bao nhiêu sức hút Nhưng chẳng rõ từ khi nào Cô đã cướp mất tim tôi Làm tôi không thể bứt ra được Nếu Sunsuke còn sống Chắc hẳn hắn sẽ yêu nào cô Tôi nghĩ tôi đang nhận di nguyện của hắn ư Bây giờ tôi không có khả năng phân tích Một cách khách quan tình cảm của mình nữa Sao anh Nào cô chăm chú nhìn sang tôi Nếu muốn gặp cô tôi sẽ liên lạc Tôi trả lời Tốt rồi, chứ kết thúc thế này thì tôi biết phải làm sao đây Về đến chung cư tôi nhanh chóng xuống xe Nào cô cũng theo xuống Cảm ơn vì bữa tối Đúng ra tôi nên nói như thế Nhưng mà tôi không muốn Vẫn phải thẳng thắn với cô rằng Đồ ăn ở đó chẳng ra gì Nào cô nhăn mặt Tôi cũng nghĩ như anh Gần đây họ đổi đầu bếp Lần sau đừng đến những nhà hàng sang chành kiểu đấy Không hợp với tôi Tôi sẽ tìm chỗ ngon ngon Hy vọng thế Tôi quay lưng lại cô cất bước về nhà Nhưng rồi lại dừng chân ngoái đầu bạc Cái đó, xin lỗi Tôi chỉ ngón tay về phía vết bắn cà phê trên ngực sơ mi trắng của nào cô, cô hiểu ngay Không sao, đừng bận tâm Để lần sau đền cho cô Đã bảo đừng bận tâm mà Nào cô leo lên taxi và vẫy bàn tay nhỏ nhắn qua cửa Tại sao tôi lại cầm thứ này về nhà Cái thứ có năng lực vẫy gọi linh hồn sunsuke trong tôi Cây đàn piano đồ chơi màu đỏ Một mình trong nhà Tôi vô thức ngồi trước cây đàn nhấn phím đàn Tiếng đàn khiến lòng tôi yên ổn Nhưng lại chính là thứ ăn mòn trái tim tội Dù thế tôi chẳng có dũng khí hủy nó đi Tôi không đủ tự tin để đối phó Cảm giác khổn loạn bất an khi mất nó Tôi biết nhật ký thi thoảng thử đọc lại và nhận ra Chẳng qua mới có mấy ngày Mà cảm giác của tôi đã khác rồi Có phải sự thay đổi đang tăng tốc Có đêm tôi mơ thấy bố Gần đây tôi hầu như không mơ về bố mẹ Đột nhiên lại mơ Chắc có liên quan đến việc đánh răng tối hôm trước Vì hết kem đánh răng nên tôi dùng bối thay Cách này cũng được Bố nói và cũng thường làm như thế Trong giấc mơ bố đang chặt cây Ông định lấy gỗ đóng chuồng để nhốt tôi vào Tôi không hiểu làm sao mình lại biết ý đồ của ông Nên ấm ức khóc lóc Bố chừng mắt nhìn tôi dữ tận Khuôn mặt ấy biến thành khuôn mặt kia Mặt kiều của cua xuân đến đây tôi tròn tỉnh Ngủ dậy được một lúc lâu tôi vẫn buồn trồn không yên Có thể vì tôi đã nghĩ Nên nhốt chính mình vào lòng Nên mới nằm mơ như thế Trong khi ngẫm nghĩ về nội dung cơn mờ Tôi băn khoăn không biết ngôi nhà xưa thế nào rồi Ngôi nhà thuê tôi ở cùng bố mẹ Đằng trước là văn phòng thiết kế nhỏ Đằng sau có hai phòng Bếp bé xíu Thế nên lúc lên cấp 2 tôi phải ngủ ở phòng khách Hay là mình về đấy thử xem Ngắm ngôi nhà cũ và dạo quanh biết đầu sẽ khơi gợi được ít nhiều hồi ức cũ Vừa bạn hôm nay lại là thứ bảy Tôi ăn quả loa cho xong bữa sáng Rời nhà ca mua vé Đi tới ngôi nhà ngày xưa Chỉ cần một lần đổi tàu giữa chặng Mất khoảng 40 phút thôi Ở gần thế mà sao đến bây giờ tôi mới nghĩ tới việc về đấy Ra khỏi ga đến Tôi cốc bộ về nhà Chỉ mất chừng 5 phút đi bộ thôi Tôi thấy tất cả xung quanh đã thay đổi nhiều Khó mà nói là đẹp đẽ hơn Nhưng rõ ràng đang giáo diết đuổi theo dòng chảy thời đại Còn phố chúng tôi từng ở thì vẫn như cũ Hai bên lề nhỏ hẹp là những hàng quán Trông không có vẻ gì phát đạt Cứ tầm 1 hay hai nhà lại thấy treo biển cho thuê Tôi nhớ ra Rất lâu về trước đây đã có tin đồn sẽ giải phóng mặt bằng Các chủ hàng, có cả bố đã họp bàn việc không để bị đuổi đi Cuối cùng thỏa thuận là không ai được tự ý hành động và cùng nhất trí đòi tăng giá đền bù Bố rất phẫn nộ vì mọi người có vẻ đều muốn rời khỏi đây Kế hoạch về sau bỏ sợ, không thấy giải phóng gì nữa Những người lăm lè đợi tiền đền bù để đi chỗ mới thành ra nản lòng Suốt ngày lại nhà, không mở đường xây dựng gì sao Tôi đi trên con phố tiêu điều từng quen thuộc Tiền đến nơi ngày xưa Nhưng đến nơi tôi xứng người Nó đã được cài tạo thành bãi đỗ xe có mái chè Tôi đi vào muốn tìm vị trí phòng khách ngày trước Thường nghĩ xem căn bếp ở đâu Nhưng chỉ nhớ của tôi không thức tỉnh Rõ ràng tôi còn nhớ kích thước Cũng như cách bài trí trong nhà Xong không sao mường tượng được thành hình ảnh Dù đã từng sống ở đây Nhưng tôi chẳng thấy có chút cảm giác chân thực nào Y như thế đều là chuyện bịa vậy Này mày đang làm gì đấy Tự nhiên có tiếng nói vang lên phía sau Một thanh niên lại gần Tầm tuổi tôi, tóc húi cua và lông mày cạo mạch mày. mày tự tiện đụng vào xe tao hả Tôi trông thấy thằng này ở đâu rồi Tôi chăm chú nhìn và nhận ra là bạn học cùng khóa Sống ở gần đây Từ cấp 3 chúng tôi học khác trường Chắc phải 10 năm rồi chưa chạm mặt Sao mày tự dưng nhìn chằm chằm vào mặt người ta Muốn kiếm chuyện à Nó túm lấy quả áo sơ mi của tôi Cái thằng chuyên đời làm thế từ hồi tiểu học Tôi nhớ ra một chuyện cũ liên quan đến nó Đi bắt dế này Cả đội bóng chảy chuyên nghiệp nữa Nói gì đi Câm à Người tôi nóng bừng Trong tai văng lên âm thanh ong ong tựa tiếng ve sầu Tao không đụng vào xe mày Tôi nói Thanh niên trốn mắt nhìn tôi Thật không? Thật Ở yên đấy và đừng có chạy Nó buông tay Vừa canh chừng tôi Vừa móc chìa khóa ra khỏi túi Sau đó mở cửa gây lái Nhoài nửa người vào như để kiểm tra tình trạng bên trong Tôi liền đạp mạnh vào cánh cửa Bị cửa kẹp thắt lưng Thằng kia rú lên thạm thiết Tôi hơi nới cửa Nó định chùi ra Tôi lại đạp vào cửa lần nữa Lần này kẹp trúng cổ nó Tôi đè nó xuống, dồn sức đập cửa nhiều lần Trong lúc ấy tiếng ve sầu vẫn ràn ràn Tôi đâm ra đau đầu Đến khi tĩnh chí lại Thì thằng kia đã dã rượi nằm bẹp xuống Từ ngoài đường không nhìn được vào trong này Nên chắc không phải lo có ai chứng kiến Tôi đạp thêm một cú vào mạng sườn nó Rồi rời khỏi bãi đỗ xe Trên đường ra gà Đầu tôi đau dữ dội Cả khu phố đang ruột ép ký ức tôi thậm chí tôi đứng cũng không đứng vững. Thấy một chẩm điện thoại bên đường, tôi chui vào tai ủ đi theo nhịp tim, hơi thở nhọc nhằn, vừa cố giữ cho mình không gục xuống, tôi vừa quay số nào cô, cô đang ở nhà. Cứu tôi với, tôi gà, tôi sắp toi rồi. Anh đang ở đâu?" nào cô hỏi lại, tôi cho cô biết địa chỉ. Anh cứ ở yên, đừng làm gì đấy." nào cô nói và ngắt điện thoại. Tôi ngồi trên lan can bên cạnh bút điện thoại và suy nghĩ xem tại sao ban nãy mình lại hành động như thế Mọi việc sao lại ra nồng nỗi này Tôi chẳng qua chỉ đến tìm ký ức Naruse Junichi thôi mà Lẽ nào nơi này đăng kỳ thị tôi sao Tôi nhìn thấy một chiếc xe cứu thương chạy qua trước mặt và dừng lại ở nơi từng có ngôi nhà của tôi Xem chừng ai đó đã tìm thấy cái thằng đang gục ngã kia Ga, phải rồi, tên nó là Ga -mo. Nó ra sao rồi Tôi không nghĩ nó chết dễ thế Nhưng cũng không loại trừ khả năng này được Tôi vẫn rất bình tĩnh Không cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi gì Giống như người ta không hề thấy ăn năn khi giết một con sáng Một lát sau xe cứu thương lại chạy trở ra rồi mất hút Khi cơn đau đầu kéo đến lần nữa Tôi thấy một chiếc taxi dừng lại trước mặt Nào cô nhảy xuống chạy lại Anh không sao chứ Không sao, hơi mệt chút Lên đi anh Tôi lên taxi, xe chạy về chung cư của tôi Chắc ngại tài xế nghe thấy Nên nào cô không nói năng gì Về đến nhà tôi mở tủ đồ lấy cuốn album Trong đó có mấy tấm ảnh chụp nhà cũ Chính là ở đây, ngôi nhà nơi tôi đã sinh ra Tôi vừa đi tìm nó Nhưng nó đã biến mất Ngôi nhà đã biến mất khỏi quá khứ của tôi Giống như những ký ức của tôi về Naruse Junichi Đang dần dần bị phong hóa Một ngày kia mọi dấu vết của tôi sẽ biến mất Và sự tồn tại của con người có tên Naruse Junichi Cũng sẽ biến mất luôn Không có đâu, anh nhìn xung quanh mà xem Đây dấu vết của anh mà Ở đâu chứ, ở đâu có dấu vết của tôi Tất cả đã biến mất rồi Còn tôi đây gì Naoko nhìn vào mắt tôi Dấu vết của Naruse Junichi đã được chạm khác trong ký ức tôi. Trong ký ức cô hả? Đúng thế, anh đừng quên nhé. Sau phẫu thuật tôi chính là người đã ở cạnh anh lâu nhất mà. Tôi kéo tay nào cô, trong mắt cô là ánh sáng kiên định, môi cô rất đẹp, bật giác tôi muốn hôn. Nhưng tôi buông tay cô ra. Cô về được rồi. Tại sao chứ? Không tại sao cô về đi. Tôi phải thừa nhận, tôi thừa nhận tôi khao khát da thịt nào cô, nhưng tôi không thể đắm chìm trong nó. Khao khát đó nhất định là từ Sunsuke mà ra Linh hồn Sunsuke đã không từ thủ đoạn tìm cách chi phối tôi Hôm sau trên đường đi mua đồ Tôi đã dừng bước trước văn phòng bất động sản Ban Bà ba. Cảnh tượng hôm ấy sống dậy trong tâm trí tôi Tên đàn ông có đôi mắt cá chết và tiếng súng Lúc tình hồn thì tôi đã lặng trọng đi vào trong Hôm nay là Chủ nhật Văn phòng sôi động hơn so với ngày hôm đó Tôi đều mắt tìm vị trí mình bị bắn Nhưng chẳng thấy dấu vết gì cả Và y như hôm ấy trên sofa Có khách nữ đang ngồi Từ quầy tiếp tận Một người đàn ông với chất giọng thè thế hỏi tôi Cậu cần gì? Mắt toát ra vẻ khinh miệt Gã ta đầy vẻ coi thường Kiểu nhận định tôi là cái loại Đến tìm mấy căn hộ cho thuê rẻ tiền Tôi nói cho tôi gặp giám đốc Các nhân viên bên trong cũng nhìn về phía tôi Gã đàn ông mà nãy nặn ra một nụ cười nơi khóe ngồi Giám đốc không có ở đây Cậu là... Tôi đồng mắt nhìn quanh văn phòng, hạng quèn như anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Kata biến sắc mặt, mồm méo xẹo không nói một lời quay người đi, đến thì thào với người đàn ông béo phệ ngồi sát tường, cặp má như chó của tay đó nhìn quanh quẩn, chính là lão quản lý vào cái thời điểm ấy. Lão béo ục đi đến chỗ tôi. "Cậu cần gì?" "Không nhớ tôi sao?" Quản lý mày vẻ nghi ngờ. "Chúng ta có gặp nhau rồi à? Chồng ông đã ở cái tuổi đáng trí đâu nhỉ? Chuyện đến thế mà quên được thì quá không bình thường." Chuyện đến thế Ông nhớ ra chưa Tôi vén máy tóc lên Mặc dù ca phẫu thuật trình hình khá thành công Nhưng vết xèo không mất hạt Quản lý không nhận ra ngay Nhưng chẳng mấy chốc cũng biến sắc mặt Là người khi đó phải không Đúng tôi nói là người khi đó Đã quản lý hít vào rồi vừa gật đầu phì phì. Vậy ư Ôi hôm đấy rất cảm ơn cậu Mà cậu có thể khỏe lại là quý hóa quá rồi Tôi đến là muốn gặp giám đốc Tôi hiểu rồi Tôi sẽ thử liên lạc ngay Mời cậu vào đây đã Gã béo dẫn tôi vào một căn phòng khác ở bên trong Căn phòng không rộng nhưng đặt bộ sofa cao cấp Mà thứ dùng để tiếp khách bên ngoài còn lâu mới sánh được Quản lý bà tôi cho một chút ở đây rồi biến mất Một phút sau có người mang trà đến Tôi vừa hớp từng ngụm trà vừa nghĩ xem Tại sao mình lại vào đây? Gặp ông giám đốc rồi làm gì chứ? Đến bản thân tôi cũng không rõ Nếu buộc phải nói có lẽ là do muốn trông thấy người đàn ông Mà Kiều Gocu Sunsuke thù hận chẳng Chừng 10 phút sau quản lý quay lại Nói giám đốc đang đến Nên bảo tôi chờ tầm 10 phút nữa Chắc để tôi chờ một mình cũng không ổn Nên lão ngồi xuống đối diện tôi Vậy lão xoa tay Đầu cậu đã khỏi hẳn chưa Hẳn đấy hả Tôi nhào mắt nhìn lại Bị bắn như thế mà khỏi hẳn được hả Nghĩ theo lẽ thường xem Không vậy con chó Phúc bắt đầu đổ mồ hôi Còn có biến chứng gì sao Ông nhìn tôi rồi thử đoán đi Ông không cảm thấy có chỗ nào lạ à Có không Không không Lão ta sổ sang săm soi khắp người tôi, mà thôi, mặt ông nhìn chán lắm, để tôi lại đây một mình đi. Hẳn tôi đã động chạm đến lòng tự ái của lão, còn chó Phúc lúc lắc má đứng lên im liềm ra khỏi phòng. Còn lại một mình tôi nhìn quanh phòng, trên tường treo một tấm hành phí viết bốn chữ: Thục Lực Đoạn Hành. Suy nghĩ kỹ càng, hành động quyết đoán, với kiểu thư pháp loang ngoằng như rắn, trên kệ bày cái bình màu nâu đỏ không rõ chất liệu, tôi bất giác tự hỏi giá của nó là bao nhiêu. Đúng lúc có tiếng gõ cửa. Tôi trả lời vào một người đàn ông đi vào Tóc bạc, ráng, khỏe khoắn Tuổi trên dưới 50 Vận một đồ vest may đo vừa người rất tinh xạ Tôi là Ban Ba, hân hạnh gặp cậu Người đàn ông ngồi xuống sofa và bắt chéo chân Cùng lúc tôi tin chắc rằng ông ta chính là cha Sunsuke Không sai vào đâu được Cũng chẳng vui vẻ gì Nhưng tôi thấy buồn trồn Y như lúc gặp Ryogoku Ryoko trong đầu có cảm ứng Ông Ban Ba làm mặt hồ hời Ôi cha, giống như cậu khoai hàn rơi nhịp Tôi yên tâm rồi. Trong vụ đó, cả cậu Naruse và tôi đều là người bị hại. Tôi đã lo lắng cho cậu suốt đấy. Tôi cũng là người bị hại nên không có trách nhiệm gì với thương tích của cậu hết. Đây mới là lời muốn nói thật này. Hồi cậu nhập viện, chúng tôi có gái thăm một lần. Ừm, hôm nào ấy nhỉ? phải hôm trước khi tôi xuất viện, có hai nhân viên trẻ mặt mày lơ ngư đến và bày đặt cầm theo giỏ hoa quả, chỉ được mỗi cái lòe lòe. Cơ mặt ông ban ba giật giật trong tích tắc dù thế ông ta mỉm cười ngay. Đôi bên đều tay bay vạn gió Hả? Chẳng hiểu cảnh sát làm ăn kiểu gì nữa Bên ông có hai bị thương đâu Tôi nói Ông Ban ba xoay hai tay Đổi lại chúng tôi thiệt hại một khoản tiền lớn là 200 triệu yên Số tiền bị thà từ trên sân thượng trung tâm thương mại xuống Và chỉ thu hồi được một ít thôi Phần lớn mất cả Đó là một vũ trời giáng với một công ty con con Ông ta nói những lời nghe giống tuyết Cứ coi như tiền tiêu vặt cho con trai ông đi Tôi công kích Quả nhiên ông Ban ba sẽ sầm mặt mày Cái thằng tội phạm Toàn nói bà lằng nhăng tôi biết mẹ nó thật nhưng đâu phải loại quan hệ đó Những tin nực cười này đồn 10 đồn trăm gây tổn hại danh dự cho tôi lắm đấy ông mà đưa tiền phẫu thuật cho bà mẹ thì có phải xong rồi không về mặt bàn bà như kiểu cậu biết cả chuyện ấy cơ à vì một chút quen biết mà cho tiền phẫu thuật tôi mà làm thế thì cả nước sẽ đòi tôi giúp đỡ mất vì người quen ở mức đó thì tôi có cả đống khắp các vùng đất nước luôn mà thôi bạn bà nói thọc tay vào túi trong áo áové lấy ra một chiếc phong bì màu trắng đặt xuống bàn Xem chừng cậu cũng không có việc gì đặc biệt ở đây, vậy nên cầm cái này rồi ra về được không? Tôi cũng không sạch độc. Xem ra ông ta tưởng tôi đến đây bóp nạt, tôi cầm lấy phong bì, rút ruột ra xem, à tờ 10.000 yên. Có nghĩa là bằng thứ này tôi hãy quên đi hả? Tôi hỏi. Y như thế nhìn thấy thứ gì ban thiếu, ban ba chỉ hưởng mũi, vốn dĩ chúng tôi chẳng có trách nhiệm trả tiền gì hết, khoản này coi như xuất phát từ lòng thông cảm của chúng tôi, cũng hào phóng rồi đấy, đừng kén cá chọn canh nữa, ngoan ngoãn cầm lấy thì tốt hơn. Tôi nắm chặt mấy thờ tiền trong tay trái Tôi đứng dậy, tưởng tôi thu dọn để đi Bạn bà đứng dậy mở cửa hộ Nhưng tôi không đi ra cửa Mà vẫn phải nắm lấy cái bình đỏ nâu Cái này giá bao nhiêu Bạn bà cao mặt Cậu thích nó hả, nhưng thôi, tha cho tôi đi Nó cũng phải đổ một hai nghìn yên đâu Trả về chỗ cũ cho tôi nhờ Tôi biết mình đang nhét mép lên Tôi vung cái bình cổ Dồn hết sức trọi vào mặt bạn bà Ông ta hụp mình xuống né được Cái bình rơi vào bức tường phía sau vỡ tròn Những mảnh vỡ văng xuống đầu ban ba Rốt cuộc mày muốn gì hả Ban ba hét lên mặt đỏ căng đỏ cử Tôi chừng chừng nhìn lại Đúng lúc đó tôi cảm thấy sóng não của chúng tôi bắt nhịp với nhau Đồng nhất với nhau Ở hình thái giận dữ Hẳn là ban ba cũng cảm nhận được ít nhiều Mặt mày lộ về nghi hoặc Cửa mở, quản lý và cả đống người chạy ùa vào Ông chủ, có chuyện gì vậy Nhìn những mảnh bình vỡ rơi tán loạn trên sàn Chắc họ đã hiểu ra tình hình Thằng khốn này Đám nhân viên hùng hồn, hồ hồ, hồ. Bộ dạng như sẵn sàng nhảy sổ vào tôi khoản đã Bàn bà ngăn lại Rồi quay người nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ Cậu là ai Tôi liếm môi Đại diện của con trai ông Gì ý cậu là sao Ý là như vậy thôi Tôi bắt đầu bước đi Đám nhân viên nhường đường Trước sau vẫn bộ dạng khùng hồ Tôi băng qua giữa họ Ra khỏi phòng khách Đi qua văn phòng Sắp ra tới cửa tôi đứng lại Xén vụ mỡ tiền giấy đang cầm trong tay trái Sau đó ngoái đầu ném vào đám nhân viên đang đứng ngây như phẫu Vừa nhìn mớ tiền đã thành hoa giấy Tôi vừa tưởng tượng tâm trạng sunsuke khi dài 200 triệu yên